các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net chủ khu giải trí vui chơi trong vườn tao đàn tân trọng rất cần một vài người có máu mặt để bảo đảm an ninh tầm cá voi út dẹp được đưa vào vị trí ấy với số tiền nhận hàng tháng khá cao so với thu nhập của một công nhân viên chức được thế mới đen càng lúc càng n g ô n g cuồng ngạo mạn cho đến khi xảy ra vụ thành chân thành chân ngoài việc cung cúc tận tụy dưới sự chỉ đạo của ông chùm năm cam gã cũng có một vài quyền lợi riêng. Vũ trường vip nằm trên đường Nguyễn Văn Chiêm là vũ trường số 1 của Sài Gòn lúc bấy giờ. Hàng đêm dân chơi lắm của nhiều tiền từ Sài Gòn tụ tập về để vui vẻ theo câu ăn quận 5, nằm quận 3, hát ca quận nhất cướp giật quận tư. Quyền bảo kê vip được các chủ nhân chọn mặt gửi vàng cho Thành Trân gã có h ẳ n một bàn riêng và luôn một chai Hennessy XO miễn phí cho anh Thành Trân. Mười đen đến chơi c u n c v h e è cổ ra mua vé như mọi người và dĩ nhiên mọi khoản khác đều phải sòng phẳng là chi kỳ. Mười đen hậm hực tuyên bố trước mặt bọn bảo vệ đàn em thành chân. Mẹ kiếp, thằng thành chân là cái gì mà tụi mày đòi dựa dẫm coi thường tao? Chẳng qua tao chẳng muốn anh năm buồn thôi. Tất nhiên cũng vì sợ anh năm buồn như m ờ i đen, dù đàn em báo lại câu nói hỗn xược ấy, thành chân cũng đành bỏ ngoài tai. thế nhưng mười đen con cáo già mượn oai hùm đã không ngừng lại gã cho đàn em dò la để lên phương án gỡ bản số giang hồ của thành chân một đêm về sáng thành chân vừa rời khỏi vũ trường b i ế đã bị bám đuôi đến một đoạn đường vắng thành chân bị bọn sát thủ chặn lại và chém vào lưng và vai gọi là cảnh cáo liệu thế chỉ có một mình thành chân mang vết thương đến bệnh viện băng bó và im lặng không nói một lời Dù biết chắc Ai đã cho đàn em hạ thủ mình? Tưởng đã ê m xuôi, mười đen cười đắc thắng. Niềm vui càng tăng khi mười đen hay tin thành chân thất thủ hạ bì với một tiểu tướng giang hồ không tên tuổi là Bình Kiểm. Thực ra cũng chẳng ai ngờ vụ động độ xem ra đơn giản ấy đã khiến giang hồ Sài Gòn mọc thêm một thủ lĩnh mới. Cũng từ việc tranh chấp quyền bảo kê vũ trường vip giữa băng thành chân và nhóm Bình Kiểm đang ngoi lên tìm đất sống. vài cuộc chạm chán nhỏ xảy ra thường đ ư ờ n g mãi cũng chán hai bên thách thức nhau mở cuộc quyết chiến trên đường Nguyễn Huệ nghĩa điên một bằng hữu giang hồ của Thành Trân đã hùng hổ tuyên bố sẽ ủng hộ hết mình cho Thành Trân quân của Thành Trân nghĩa điên dài dài dọc trục lộ sẽ mở ra cuộc quyết chiến với g i a o lê mã tấu hờm sẵn và hừng hực khí thế tiến công liên minh ấy được xem ở Sài Gòn là mạnh nhất Bình kiểm đến cùng một số đàn em ít ỏi của mình, gã nhếch mép cười lạnh lẽo khi thấy trận địa đã sẵn sàng với lực lượng thành chân nghĩa điên đông gấp mấy lần mình. Đôi mắt tì hí của Bình kiểm đã đảo tới đảo lui quan sát. Cuộc đ ụ n g độ xảy ra, Bình vén vạt áo sơ mi rút khẩu K a m 54 đ ẩ y ấ p đạn ra chĩa thẳng vào bọn Bình chân bóp cò. Tiếng nổ chát chúa đầy uy lực. của khẩu súng làm toàn bộ sĩ tốt của liên minh thành chân nghĩa điên sợ đến rúm cả giò, thậm chí có tên ngã lăn quay tại chiến địa vì sợ. nhanh chóng đến bất ngờ, cuộc chiến đã phân thắng bại khi thành chân vắt giò lên cổ mà chạy. gần như ngay lập tức, bình kiềm hạ lệnh thu quân để tránh sự săn lùng của lực lượng cảnh sát hình sự khi nghe tiếng súng nổ. nghe tin n ằ m cam tỏ vẻ bực bội trách thành chân. chú có tên tuổi như vậy mà để một thằng nhóc con sờ đầu như vậy à? thành chân không biết phải giải thích thế nào đành im lặng mặt đỏ bừng. tuy trách đàn em nhưng năm cam bắt đầu chú ý đến tên rong hồ nhóc con không tên tuổi nhưng sẵn sàng chơi cả hàng nóng và cũng chẳng ngán ngại gì một đàn anh có tên tuổi như thành chân phải chi dưới c h ư ớ n g của y có được một loạt đàn em có tầm cỡ như vậy thì h a y biết mấy nghĩ là làm để tránh khỏi sự mất lòng thành chân nghĩa điên Nam Cam gọi Kim Anh đến gặp riêng ở một khách sạn. Ngoài chuyện tâm sự loài chim biển, cho chọn nghĩa tình cố cựu, Nam Cam giao cho võ hậu Kim Anh sứ mệnh tìm hiểu, lôi kéo và kiểm soát bằng được bình kiểm. Được lời như vậy tấm lòng, Kim Anh lập tức thụ mạ. Còn gì bằng khi được phép của Nam Cam để tiếp cận thân tình với một gã trẻ khỏe đầy hấp dẫn, bảy m ụ đang độ hồi xuân sung sức như Kim Anh, lập tức mụ tiến hành và hết sức vừa ý. lúc này theo kế hoạch của vợ chồng trung tâm, năm cam đã xuất tiền ra h ồ n một nửa để mua một loạt ba căn nhà mặt tiền trước đường Nguyễn Tất Thành, nơi trước kia là một lò bánh mì lớn, để sửa sang cho hoàn chỉnh. Lần đầu tiên cũng theo sự tham mưu. Nghe